các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Úi giời, và cả ba bắt đầu xuất phát, để lại cái căn phòng cho cái xác của Thúy ở dưới gầm giường trông còi. Xe chạy theo sự chỉ dẫn của Tiến, vì sáng nay Tiến đã mất nguyên một buổi thị sát rồi. Trời đã ngưng sấm sét nhưng vẫn còn rả rích mưa, kèm theo với những tia chớp thi thoảng lại lóe lên làm sáng rực cái màn đêm len lói. Đến cổng nghĩa trang, hạ tắt máy xe Rồi dừng lại lần lượt Long và Tiến bước xuống, hạ thu mình trong chiếc áo mưa, co chân lên chiếc xe gắn máy chờ đợi. Phía trước, Long và Tiến trong bộ quần áo mưa đen đang lầm lũi tiến đến cái ngôi mộ mà theo như lời của Tiến nói là đang chứa kho báu. Lần mò trong bóng đêm với cái túi đồ nghề trong tay và hai chiếc xẻng loại to bản, thì thoảng những tia chớp lóe sáng như là từng bước từng bước di chuyển của hai gã dễ dàng hơn. Ánh trừng tới nơi rồi, Tiến đã cẩn thận dò soát lại một lượt nữa cho thật chính xác theo cái trí nhớ của mình và cuối cùng thì cũng đã tìm thấy. Và càng chắc chắn hơn khi thấy mấy bông hoa tươi và đĩa hoa quả vẫn còn nằm ở trên mộ. Trời vẫn cứ lắc rắc mưa dù không có lớn nhưng đã bắt đầu nặng hạt dần. Tiến giọi đèn pin lên, tổng thể cái ngôi mộ một lần nữa rồi mới nói, "Tiến hành đi." Long gật đầu rồi vào việc luôn, gã xắn cái ống tay của áo mưa lên rồi bắt đầu thao tác đào đào bới bới. Tiến cũng úp ngược chiếc đèn pin xuống, chỉ cho cái ánh sáng le lói đủ nhìn thấy lờ mờ rồi cũng bắt đầu đào đất. Chúng nhẹ nhàng đặt cái bắt hương, đĩa bánh kẹo và đĩa trái cây xuống cẩn thận để lát nữa sẽ bê lên nhiệt cũ, nhưng Tiến vừa nâng cái bắt hương lên thì lạ thay, dù cho trời còn mưa nhưng những chân nhan vẫn cứ vụt lên cháy thành ngọn lửa. Tiễn giật mình buông rơi cả cái bát hương xuống, nhưng may thì vẫn không vỡ vì nền nghĩa trang hoàn toàn là đất và cỏ. Long đang loay hoay đầu này thì thấy tiếng la của đàn anh mà quay lại không thấy gì nên đã vội hỏi: "Sao sao thế ạ anh?" Tiễn trấn an: "Ờ không sao đâu, tiếp tục đi." Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiễn vẫn còn đang run sợ chưa kịp lấy lại được bình tĩnh, hắn để mình Long Vẫn còn xúc từng sẻng ướt nhẹp Còn mình thì co do trong chiếc áo tơi Và thở gấp gáp Phải mất một lúc khá lâu sau Thì mới bình tĩnh rồi với lấy cái chiếc sẻng Ở bên cạnh Ngoài xe hạ nóng ruột Hút hết gần nửa gói thuốc rồi Dù trời mưa nhưng vẫn vì thèm Cộng với thói quen Nên ả đã phải kéo cao tấm áo mưa lên quá đầu Để lấy cái không gian khô giáo Mà tha hổ giết Cái nắp quan tài đắt lộ ra khỏi Lớp đất bùn nhão nhét Tiến quăng cái xẻng sang một bên, rồi lại lấy đèn pin và nhảy xuống hố. Long còn đang gạt sạch sẽ lớp đất còn sót lại ở trên nắp hòm. Lấy chiếc ba lô dụng cụ xuống, Long lôi ra chiếc xà beng đưa cho Tiến, còn mình thì cầm lấy con dao phay. Tiến đeo chiếc đèn pin lên trên đầu và ra hiệu cho Long cùng cạnh nắp. Cỗ quan tài đóng khá nhiều đinh nên cạy rất khó. Long từng chừng cái con dao trên tay của mình như muốn gãy làm đôi vậy. Tiến cất giọng 1 2 3 là ta cùng cậy nhé. Nào, 1 2 3. Từng cái đinh bắt đầu di chuyển khỏi vị trí phát ra cái tiếng kèn kẹt khô khốc trong đêm mưa gió. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì cái nắp cũng đã được bật qua một bên. Khi chiếc nắp quan tài vừa bật ra, một làn gió lạnh buốt đến thấu xương, chẳng biết từ đâu nhưng mà làm cho hai gã cảm thấy rờn rợn và đưa cánh tay lên ngang mặt để che lại cơn gió lạnh bỗng thổi qua, Tiến lập tức đưa bàn tay lên trên đầu để hướng cái ánh sáng vào trong cổ quan tại. Bọc lấy thi thể của người đàn ông là cái tấm vải liệm màu đỏ, dù chưa sờ vào nhưng cũng đã đoán được đó là loại vải vanilly rất đắt tiền và nhìn óng ánh như lụa vậy. Tiếp tục đi. Bắt đầu đi. Long Trần Trự ở dạ em tiến kéo chiếc đèn trên đầu rồi đưa cho Long. Cắt, cắt, cắt lại, để tao, để tao, dọn vào đây cho tao nào. Nhanh như cắt, chỉ một thoáng chốc, tiến đã lột được tấm vải liệm ra khỏi xác của người đàn ông Việt kiều. Quả là như lời đồn đại, xung quanh có rất nhiều vàng, toàn vàng ròng. Hắn lôi chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn rồi khoắng sạch. Trên hai bàn tay của ông ta có 3, 4 cái nhẫn vàng loại to, nhưng vì chết được vài ba hôm rồi nên cơ thể có phần phình to hơn bình thường và ngón tay của ông ta đang măng nhẫn cũng vậy, tiến nắm chặt lấy cổ của ông ta rồi lôi mãi nhưng vẫn không ăn thua và rồi chỉ còn một cách. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net